các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế, mình quay lại nói với đám đông. Ông bà nào không tin xin cứ hỏi thẳng bên Thắng Cương sẽ biết. Bà Kiên vẫn còn ở làng bên ấy, nhưng mà cũng nhờ bà ấy mà tục ăn khoán đàn bà chửa hoang không còn áp dụng trong làng nữa. Lý Trưởng nhanh miệng đáp lại: "Làng nào có phép của làng nấy, đây là Hải Ninh không phải là Thắng Cương hay Thắng Như gì cả. Mày đem chuyện làng khác ra đây kể để làm cái gì?" Ông Phó Lý chú ruột của mình mừng thầm vì thấy thằng cháu mình hỗn láo quá mà các cụ không chỉnh trị. Ông thấy không nên để nó kéo dài cái trò dạy dỗ này, rồi các cụ nổi nóng thì sẽ phiền cả tới ông. Ông vội đứng lên, khẽ xá chánh tổng rồi nói: "Tôi xin phép trên có cụ chánh, cụ Lý và các cụ, dưới có các ông các bà. Thằng cháu tôi nó trẻ người non dạ nói năng thất thố làm buồn lòng các cụ." nhưng mà nám chuột sợ vỡ đồ quý nên các cụ cũng niệm tình mà bỏ qua cho nó. Tôi xin hết lòng đỗi ơn. Thôi thì con giải cái mang để tôi về nói lại với bố mẹ nó có nhởn răn dạy nó. Rồi ông phất tay đuổi Minh. Các cụ đã tha cho sao sao không chào các cụ mà về đi, còn đứng đây làm gì? Ông trừng mắt nhìn Minh làm hiệu. Nhưng Minh lại tiếp bẩm các cụ, các ông các bà thế giới bây giờ đang thay đổi từng ngày mà chúng ta cứ bám lấy những hủ tục lỗi thời thì bao giờ nước Việt Nam mới tiến bộ được. Các cụ các ông các bà thử nhìn xem. Chị Lụa đây chồng bị làng bắt đi phu, dầm mưa dãi nắng không may bị ốm mà mắc đi. Chị Lụa một thân một mình, con còn ấm ngửa, chạy ăn từng bữa không đủ. Có bán cả nhà này đi cũng không dọn nổi bữa cỗ mời làng này. Các cụ đã dạy chúng con rằng miếng ăn là miếng nhục. Thế thì con no béo gì một bữa cơm của người cùng đinh. Thôi thì xin các cụ đại xá cho, mẹ con chỉ lụa sẽ muôn đời đỗi ơn các cụ. Minh chưa nói dứt lời, dân làng đã ồ lên tỏ vẻ đồng ý. Họ ủng hộ Minh, trước hết là vì chưa bao giờ. Họ được chứng kiến một người thường dân, dám đứng ra tranh luận với quan viên chức sắc trong làng. Cảm tình của đám đông dành cho Minh, làm các cụ đâm ra bối rối, Lý trưởng vớt vát. Nhưng nó ngủ với ai, sao nó không khai ra? Mình đáp, Thưa cụ Lý, chị ấy ngủ với ai thì sau khi sinh nở, con chị ấy chỉ nuôi, chị cụ lý có nuôi đâu ạ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net